Giọng khẩu vị. Tác giả: Tửu Tiểu Thích. Người đọc: Thanh Sa. Truyện được phát trên trang web thế giới thegioiaudio.org. Chương 32: Buôn trai đẹp. Buổi sáng thứ bảy, tôi đang sắp xếp chuẩn bị ra ngoài thì nhận được điện thoại của Chu Văn Trừng. "Cậu Vũ, bọn tôi ở dưới lầu ký túc xá của bà rồi." Được rồi, được rồi, tôi lập tức xuống đây Vừa buông di động xuống, nó lại vang lên Tôi nhìn cũng không thèm nhìn, tiếp nhận Không phải đã nói lập tức xuống ngay sao, chờ một chút sẽ chết à Tiểu vũ Thành âm của tiền đường vang lên Trong lòng tôi trầm xuống, không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ Tôi cũng đâu có làm chuyện gì với lỗi với cậu ấy Tiền, tiền đường à <cười> Tiểu vũ, hôm nay có chuyện gì sao? Cũng không biết có phải bởi vì chuột dạ hay không Ta cảm thấy tiền đường dường như không được vui cho lắm Cái gì? À, à, không, không có việc gì Vừa hay anh cũng không có việc gì Không phải anh nói hôm nay phải dịch tài liệu hay sao? Đêm qua làm xong rồi Cho nên hôm nay có thời gian ở cùng em Ách Tiểu vũ Anh đang ở dưới lầu ký túc xá của em. Tôi chạy đến trước cửa sổ, kéo cánh cửa nhìn ra bên ngoài. Hiển nhiên lúc này làm như vậy không chỉ có một mình tôi, bởi vì tôi nghe thấy có tiếng nữ sinh thét chói tai, đẹp trai quá. Còn có người đang thảo luận người nào đẹp trai hơn. Dưới lầu, ba bạn trai đẹp đứng chung một chỗ, đồng thời ngẩng đầu nhìn về hướng tôi. Từ thiên tài và Phạm Phong tình không rõ chân tướng Cũng tới gần nhìn xuống Nữ nhân trên lầu cùng nam sinh dưới lầu Cứ như vậy mà nhìn nhau Ai cũng không nói chuyện Làm tôi cảm thấy cái tình trạng này thật quái dị Từ thiên tài nhìn một lát Bỏ kính xuống dụi mắt Cốc ca, hai bạn trai đẹp bên cạnh tìm đường bà cũng quen sao Tôi gật gật đầu Lúc này tôi thực hy vọng bọn họ không biết tôi Từ thiên tài dùng mắt kính Gõ đầu tôi Thì ra là bà buôn trai đẹp Tôi vò đầu Giỡn khóc giỡn cười Giờ phút này phạm phong tình nâng cầm cười nói Cô ca không hiểu sao Tôi cảm thấy bạn trai đẹp kia Cùng tiền đường đứng chung một chỗ lại càng đẹp đôi hơn <cười> Tôi gặp cô nàng ra Nhìn xuống dưới Đứng cách tiền đường Không xa rõ ràng là em gái lam Tôi không phục, bộ dạng cậu ta cho dù có đẹp mắt thì cũng là công đó Từ thiên tài giống như tỉnh ngộ gặp đầu À, công hả? À, địa cầu đã bị hủ nữ chiếm đóng rồi, làm sao bây giờ? Nhưng mà, nhưng mà điểm chết người chính là Mẹ nó tôi cũng cảm thấy hai người bọn họ đứng chung một chỗ thật hài hòa Tôi hỏa tốc lao xuống, lập tức tiến vào trong lòng tiền đường, thuận tiện ngăn cách cậu ấy cùng em gái Lam. Không đợi cậu ấy nói chuyện, tôi liệt hành động phủ đầu trước. Tiền đường là anh nè, anh tới rồi, em nhớ anh muốn chết. Tôi nói xong, khiển chân dùng sức hôn một cái lên mặt cậu ấy. Tiền đường sắc mặt vốn đen kịt lúc này giống như bị tôi đột nhiên tập kích, làm cho sửng sốt. tiếp đó sắc mặt liền biến từ đen sang hồng. tên nhóc này tùy thường xuyên lưu manh đồ giỡn với tôi nhưng thực ra vẫn rất dễ xấu hổ. tìm đường rút cục vẫn không bị mỹ nhân kế của tôi lừa bịp. cậu ấy kéo tôi từ trên ngồi xuống sát sang một bên. tiếp đó nhìn em gái Lan cùng chu văn trường nhíu mày hỏi tôi tiểu vũ chuyện này là sao? việc này á? Hai người các ông tại sao lại ở chỗ này? À hôm nay tôi không rảnh Khi nào trở lại sẽ tiếp đón hai người nhé Đi chơi vui vẻ Tôi vẫy vẫy tay với bọn họ rồi kéo tiền đường muốn chạy đi Em gái làm gì không được bật cười Cậu ta kẹp níu thuốc Vươn tay về phía tiền đường Nếu đều là bạn bè Vậy liền là làm quen một chút đi Làm địch tiền đường Tiền Đường cầm tay cậu ta, Chu Văn Trường cũng vươn tay. Chu Văn Trường, Tiền Đường lại nắm tay Chu Văn Trường. Tôi cảm thấy cái tình huống này quá nguy hiểm. Tiền Đường lúc này mặt không biểu cảm. Tôi biết cậu ấy mất hứng, nhưng cậu ấy cũng không phải là cái dạng người tùy tiện cho người ta thấy sức mặt. À, cậu ghen tị sao? Em gái làm nghiêng đầu đánh giá Tiền Đường. Cười như không cười Tiền đường nheo mắt Cậu nói xem Đừng hiểu lầm Thật ra thì thì Em gái lạc đột nhiên giữ chặt Chu Văn Trần Thật ra thì hai chúng ta Đều không có hứng thú với phụ nữ Bốn người Trừ bỏ tên biến thái Vừa nói những cái lời này ra Ba người còn lại đều là biểu cảm Như bị đông cứng thành băng tiền đường phản ứng nhanh nhất Cậu ấy hướng em Gái Lam cùng Chu Văn Trường gật gật đầu, trao tặng một cái ánh mắt khích lệ. "Chúc mừng hai người." "Cảm ơn." Em Gái Lam ngã ngớn, hướng mặt Chu Văn Trường từ từ nhã ra một cụ khói. Lúc này, cậu ta nói như vậy có lẽ là muốn cho tiền đường một liều thuốc an thần, loại bỏ địch ý của tiền đường với bọn họ. "Thuật tiệc giải vây cho tôi." ngài nếu thật không có hứng thú gì với phụ nữ liệu có bị một cô gái che mắt nhiều năm không sự thật chứng minh ngài không chỉ có hứng thú với phụ nữ hơn thế còn thật dễ dàng bị phụ nữ sắp đặt chu văn trường bị em gái lam hun khói bừng tỉnh cậu ấy khất tay em gái lam nhảy ra thật xa làm địch ông bị bệnh hả em gái lam nghiêng mặt mỉm cười nhìn chu văn trường nhìn một lát Hướng cậu ta quát ngón tay, "Tới đây." Chu Văn Trường liền thành thành thật thật đi qua, còn chủ động kéo tay em Gái Lam, "Phố, đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ em Gái Lam rốt cuộc cũng nói một câu thật tình, cũng không phải nha. Cho dù khuôn mặt cậu ta rất có tiềm chất đồng tính luyến ái, nhưng Chu Văn Trường không đến mức như vậy chứ, chẳng lẽ Chu Văn Trường đột nhiên giác ngộ ra dục ý của em gái Lam cho nên cố ý phối hợp đây cũng rất có khả năng. Tôi vút cầm gật đầu, cảm động nhìn bọn họ, các anh em hỗ cho hai ông rồi, vì sự hòa thuận của vợ chồng chúng tôi mà phải diễn một màn ghê rợn như vậy. Một lần nữa kéo tay Chu Văn Trừng, em gái Lam đắc ý cười. Thấy không? Cho dù là muốn anh giấm chua, cũng không phải là cậu, mà là cô ấy. Cậu ta dùng cầm, hướng về tôi, tỏ vẻ. Tiền đường lúc này đã không biết dùng cái biểu cảm gì để phản ứng nữa. Tôi nhìn ra được cậu ấy hiện tại đặc biệt múc đạp lên cái khuôn mặt tươi cười của em gái Lam một cái. Vì thế tôi hiên ngang lẫm liệt đứng ra, chánh ngang trước mặt tiền đường. Hai người đừng mơ tưởng nhắm đến đàn ông của tôi. Yên tâm đi, chúng tôi không có hứng thú với trực nam. Tôi trợt mắt hừ, hừ hừ. Ông giả bộ tốt mấy cũng không che giấu nổi bản thân trực nam của ông đâu. Bởi vì em gái làm đề nghị, bốn người chúng tôi song song ngồi ở bên hồ, mỗi người trong tay đều dơ cái tình câu làm động tác. Lão tàng ngồi thiền Hai người kia còn đặc biệt quan tâm cho chúng tôi chút không gian riêng tư Ngồi cách hai chúng tôi rất xa Kỳ thực tôi rất bất ngờ khi tìm đường đáp ứng bốn người cùng nhau đi chơi tiền đường rất nhanh liền giải thích cho tôi Thứ nhất, cậu ấy muốn quan hệ tốt với bạn bè của tôi Thứ hai là có thể thuận tiện đề phòng một chút Tôi hỏi cậu ấy anh thực ra là sợ bọn họ cảm thấy hứng thú với anh hả không phải tiền đường lắc đầu anh cảm thấy bọn họ là cố ý làm bộ như vậy sợ anh ghen sợ em bị phiền toái tiền đường anh quá là tài giỏi tôi đã sớm biết mấy cái trò tiểu xảo của bọn họ làm sao mà có thể giấu giếm được tiền đường dão hoạt nhà tôi chứ <cười> tiền đường nhìn chằm chằm mặt nước Hỏi tôi, vậy tiểu vũ, em vì sao lại không nói thật với anh? Đến rồi, tôi biết mà, cậu ấy trí nhớ tốt, tuyệt đối sẽ không quên tính sổ. Đối với tiền được ngàn vạn lần đừng có chơi cái trò quái quỷ gì, cứ thẳng thắn thật thà mới là sáng suốt nhất. Vì thế tôi đành thành thành thật thật trả lời, chẳng phải vì sợ anh ghen sao? Anh hiện tại cũng rất ghen tỵ tìm đường em sai rồi tìm đường díu mày khóe miệng hơi nhếch nhếch tiếp đó thì sao à được rồi xin lỗi là phải có thành ý tôi hiểu được vì thế ta đem cần câu quăng sang một bên tiến đến bên cạnh tìm đường ở trên miệng cậu ấy hơn một cái vừa muốn rời đi tìm đường lại ôm lấy thách lưng của tôi lùi về khu vực phía sau